Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị, Kinh Thiên Kỳ Án, tập 2 của tác giả Hà Mã. Xin cảm ơn bạn Lâm Dân đã đồ này ủng hộ kênh Hoàng Vinh Radio. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Lâm Dân rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện. Tập 2, chương 2, Tổ Trọng Án thành lập Minh Sát Ám Phóng Trong phòng làm việc của Lãnh Kính Hàng, Hàng Phong ngồi đối diện với ông, Phan Khả Hân ngồi một bên. Lãnh Kính Hàng nói, Nói đi, thành lập một tổ chuyên án cũng không phải là việc nhỏ, nói cho chúng tôi biết, cậu đã phát hiện được cái gì, làm thế nào lại từ án lừa bảo hiểm biến thành án mưu sát. Hàng Phong nhìn Phan Khả Hân, Cô là tới tìm Hàng Phong bởi vì án lừa bảo hiểm còn chưa kết luận, Hàng Phong nói, Việc này chúng ta phải giải thích từ đầu Đêm khuya Một tài xế say rượu Khi mà lái xe đột ngột phát hiện phía trước Có người giữa đường Dưới loại tình huống này Tài xế có chút kinh nghiệm Đều sẽ ngoặt hướng sang một bên Mà đúng lúc một bên lại có con hẻm nhỏ Như vậy tài xế cũng có đủ thời gian Để phanh xe rồi Ai ngờ trong hẻm nhỏ còn có một người khác Không khéo bị vừa vặn đụng phải nữa Người nọ chết tại chỗ Tài xế xe tải báo án Vấn đề hiện tại là Người xuất hiện giữa đường Khiến cho tài xế xe tải đổi phương hướng kia Đã đi đâu Lãnh kính hàng nhìn nàng phong À có lẽ người nọ đưa lưng về phía xe tải Cho nên không chú ý chuyện phát sinh ở phía sau Trừ phi người nọ Vừa điếc là vừa mù thôi Nếu không Sẽ phải biết là phía sau có xe tải chứ Dưới loại tình huống này Người bình thường đều đi đến hiện trường nhìn một cái Nhưng thật sự là Người nọ sau khi mà đột ngột xuất hiện Cũng không có lộ diện nữa Hả? Đây là điểm đáng ngờ sao? Phan Khả Hân hỏi Không sai, tôi chính là từ người này Nên mới nghĩ đến thủ pháp lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh Tôi đến hiện trường đầu tiên đập vào mắt Ngay nơi Lương Hưng Thịnh có thể đứng bị đụng Nhìn qua một lượt Có thể nhìn thấy trụ ngang của đèn đường Cửa hàng quần áo đối diện Cùng với mái nhà 5 tầng đối diện Như vậy thì lợi dụng người giả Tạo ra tai nạn để mà lừa bảo hiểm Cũng rất rõ ràng thôi, mà sau đó tôi lại lên máy nhà, cũng phát hiện ra thứ tôi muốn, tôi cơ hội đã nhận định đây là áng lừa bảo hiểm. Phan Khả Hân nói, nhưng mà khi ấy anh không có nói gì mà. Lãnh Kính Hàng cũng nói, đúng vậy, cậu chỉ nói với tôi, không có phát hiện gì. Hàng Phong le lưỡi, nói với Phan Khả Hân, cô có còn nhớ rõ tôi bảo cô cho tôi đi gặp thân quý của người chết không? Phan Khả Hân gật gật đầu, Hàng Phong nói, Lúc ấy cô khẩn trương như thế Chính là sợ tôi biết quẩn cảnh Của hai mẹ con họ có đúng không vậy Phan Khá Hân trả lời Lương Hưng Thịnh sau khi gặp chuyện không may Chúng tôi cần tìm người có lợi trước Hiểu rõ tình huống căn bản của hắn Sau khi mà chúng tôi gặp Lô Phương Cảm thấy kẻ khác e rằng Cũng phải đồng tình với mẹ con này Cho nên đối với việc điều tra Lấy chứng cứ lừa bảo hiểm của chúng tôi Rất bất lợi Tôi cũng bị tình huống của bọn họ ảnh hưởng 50 dạng đối với công ty bảo hiểm của các cô mà nói chỉ là một con số nhỏ thôi còn đối với hai mẹ con họ chính là biến chuyển thay đổi cả đời đấy nhưng tại sao cậu lại đổi ý lãnh kinh hàng hỏi chính là vì Phan Tiểu Thư đấy tối hôm qua cô ấy tạ lỗi với tôi mời tôi tham gia một dạ tiệc long trọng khi mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy Lô Phương trên người cô ta có một cổ mùi thơm cơ thể tươi mát Cái loại mùi thơm này rất có thể hấp dẫn nam giới. Tôi lúc ấy không để ý. Nhưng mà tối hôm qua, tôi ở trên người của một phu nhân ngoại quốc, ngửi thấy mùi đồng dạng. Khi mà tôi hồi tưởng lại, đây là nước hoa của Pháp, mà thị trường tiêu thụ giá cao đến 49 đô la một gram. Thử nghĩ, một vị nữ tử dùng nước hoa so với Hoàng Kim còn quý hơn, làm sao có thể ở một khu quần thể bình dân yếu kém vậy chứ? Lãnh Kính Hàng và Phan Khả Hân hai mặt nhìn nhau, không ngờ tới Hàng Phong từ chi tiết rất nhỏ như vậy mà phát hiện sơ hở. Hàng Phong tiếp tục nói, mặc dù là mùi thơm trên người cô ta rất nhạt nhưng mà vẫn chưa tiêu tán toàn bộ. Tôi kết luận cô ta đã ngưng sử dụng loại nước hoa này không quá ba ngày. Cũng chính là lúc Lương Hưng Thịnh chết, bọn họ mới đến căn nhà nhỏ tồi tàn đó. Mà hết thảy phát sinh trên người của bọn họ Chúng ta đều chỉ nghe Lô Phương nói Trên thực tế không có gì làm bằng chứng Có đúng không? Phan Kha Hân gật đầu Chuyện như vậy ai cũng không có lý do để hoài nghi cả Hàng Phong nói tiếp Bọn họ đang lợi dụng tâm lý Đồng cảm với kẻ yếu của chúng ta Khiến cho chúng ta không hoài nghi Mà sáng nay tôi đến nơi đó Một lần nữa đã phòng không nhà trống rồi Tôi lập tức chạy tới công ty bảo hiểm Vừa dặn Chứng kiến vị luật sư Lâm kia cùng với phan tiểu thư thương lượng thỏa thuận. Thử hỏi lô phương trình độ văn hóa không cao, giữa dào nhặt rác để mà kiếm sống, cô ta làm sao biết thêm một vị luật sư thâm niên có thể giúp cho cô ta công việc thỏa thuận chứ? Đây cũng là một cơ sở khác. Lãnh kính hàng nghi vấn Đây chỉ có thể nói rõ, bọn họ đã tỉ mỉ trù tính án lựa bảo hiểm, vẫn chưa thể kéo thêm quan hệ vào giới án mưu sát được. Nếu không phải, tôi đến nhìn thi thể một lần nữa, e rằng tôi cũng không nghĩ ra đây là một vụ án mưu sát. Báo cáo kiểm nghiệm tử thi cùng tình hình đâm xe thực tế có sự chênh lệch rất lớn. Từ trong di vật của người chết phát hiện lá rau nát, khiến cho tôi nghĩ tới một khu rác rưởi ở bên đường. Khi mà tôi đến hiện trường trong hẻm nhỏ kia phát hiện vết máu, đầy chứng tỏ là vấn đề gì? Lạnh kinh hàng, suy nghĩ một chút, cả giận nói: cái thằng nhóc này ngon, cậu có chuyện á. Nói một lần cho nó xong đi. Đây, nhìn xem này. Hàng Phong đem ba phần báo cáo nhóm máu đang sen bày lên bàn. Lãnh kính hàng hỏi. Chuyện này là, là sao? Ba nhóm máu phân biệt từ mảnh vỡ thủy tinh trong cửa hàng quần áo. Máu ở trên mặt đất trong hẻm. Cùng với máu của chín người chết. Hàng Phong trả lời. Lông mày của lãnh kính hàng trao lại một chỗ. Hàng Phong nói. Đây, nghe thuyết minh kẻ đập vỡ cửa hàng quần áo là một người, lưu lại vết máu trên mặt đất là một người khác, mà lương hưng thịnh chẳng qua tại nơi nào đó, từng nằm một lần. Phan khẽ hân, vẻ mặt đau khổ, thì thầm. Đang nói cái gì vậy chứ? Sao mà nghe đầu tôi nó lùng bùng cả vậy? Hàng Phong bắn liền một chuỗi. Từ điểm này có thể vụ định tất cả suy luận lúc trước của tôi, cho thấy đây là một vụ mưu sát được tỉ mỉ thiết kế. Tôi thậm chí có thể ngược dòng truy đến Ngô Chí Quang cùng bằng hữu tốt của gã gặp mặt. Nếu hung thủ biết trước, đã biết Ngô Chí Quang phải dẫn chuyển vật liệu thép. Hơn nữa, biết lộ tuyến của gã đi, liền an bài bạn tốt của gã cùng gã gặp mặt, chuốt gã say rượu, sau đó an bài một người đột ngột xuất hiện ở giao lộ chữ T, khiến cho tài xế đổi hướng, đâm chết người ở trong hẻm nhỏ. Nếu suy luận như vậy, tên hung thủ này phải chuẩn xác nắm được thời gian tài xế xuất hiện cùng với người trong hẻm nhỏ vừa dặn đi đến vị trí và thời gian của giao lộ bất luận một phân đoạn xảy ra nhầm lẫn đều không thể tiến hành chuẩn xác như thế đây cũng như tính toán đường của tên lửa bay vậy không kém chút nào cả anh bóp đầu ngón tay lái xe mệt mỏi sau khi tài xế say rượu làm đêm vượt tải như vậy sẽ khiến tai nạn phát sinh càng tự nhiên hơn Lại càng không dễ khiến cho người ta hoài nghi Kế hoạch này rất tài tình đấy Lãnh Kinh hàn nghi hoặc Vì 50 giảng tiền bảo hiểm Đến mức vậy sao Hàng phòng hỗn hển Sao anh vẫn nghe mà không hiểu hả Đêm hôm đó bị đụng chính là một người khác Lúc ấy Ngô Chí Quang trở về giao lộ Đến trạm điện thoại công cộng gọi điện Khi đó gã nhìn không thấy chuyện xảy ra ở chỗ này Mà một đoạn thời gian đó Thi thể bị người ta tráo đổi rồi Đây là nguyên nhân trong ngõ nhỏ xuất hiện vết máu, mà vết máu trên mặt đất đó cùng vết máu của thi thể không khớp. 50 dạng tiền bảo hiểm, bọn họ không để vào mắt. Bọn họ làm như vậy chỉ khiến cho chúng ta tưởng rằng người ngôi trí quan đâm chết là một người muốn lừa bảo hiểm, mà tôi cũng bị bọn họ lưu lại đầu mối lừa gạt. lạnh Kinh Hàng hỏi, Mục đích của bọn họ làm như vậy là cái gì chứ? Bây giờ còn chưa biết, bất quá. Với kế hoạch thiết kế hoàng mỹ như vậy Cần sức người sức của suy tính Mưu đồ của bọn họ Tuyệt không phải chỉ là con số 50 dạng này Nếu hết thảy những thứ này mà đúng như tôi nói Vậy án lừa bảo hiểm chúng ta nhìn thấy đây Chỉ là một góc nhỏ của núi băng Nhất định còn có sự tình phát sinh Được rồi Tổ chuyên án của anh đã chuẩn bị đến đâu rồi Tôi đã thành lập tổ chuyên án 6 người Đem 3 gã nhân viên nòng cốt nghỉ phép điều triệu về cả Hiện tại Tôi còn chưa nói là chuyện gì, nếu đây chỉ là án lừa bảo hiểm bình thường, bọn họ trở về, tôi sẽ bảo bọn họ tìm cậu đây. Tin tôi đi, có thể tổ chức mưu sát tinh vi như vậy, bọn họ khẳng định còn có thể có hành động lớn hơn nữa đấy. Lãnh Kính hàng có chút mờ mịt. Không đúng, tại sao bọn họ lưu lại đầu mối khắp nơi như vậy chứ? Khi lạnh thi thể, tại sao cố ý lưu lại quần áo của người chết? Lâu Phương, tại sao cố ý phải Lâm Luật sư đến cùng với Khả Hân thương lượng? Chính cô ta tại sao không đi? Chẳng lẽ cô ta biết cậu đã hoài nghi à? Đây là bọn họ đang khiêu khích. Hung thủ phía sa mạng rất giả hoạt. Một mặt không cho chúng ta bắt được nhược điểm. Mặt khác, hắn chính là muốn nói cho các anh biết. Tất cả đầu mối lần này đều là hắn cố ý lưu lại. Lần tới, các anh đừng hòng có đầu mối nha. Lãnh Kinh Hàng nói, Nếu đã xác định là án mưu sát, chúng ta đây phải lập tức bắt tay điều tra thôi. Hàng Phong nói, Anh đi điều tra công ty của Lương Hưng Thịnh là có người quan hệ bên cạnh hắn. Tôi đi tra ai bị xe đụng chết, cùng với nguyên nhân bọn họ bị giết. Phan Khả Hân hưng phấn đứng lên. Nguyên lai, like, đây là một vụ án lớn, vậy thì cũng tốt quá. Tôi muốn tự mình tham dự cùng các anh tra án, lấy được tư liệu trực tiếp. À, quên nói cho cậu biết, Khả Hân cũng kiêm chức phóng viên của một tòa soạn báo lớn đấy. Lãnh Kinh Hàng khó xử cười cười. Rõ ràng e ngại mặt mũi của cha Phan Khả Hân, không quý trực tiếp cười tuyệt cô, không thể làm gì khác hơn là nhìn Hàng Phong. Phan Khả Hân mân mê miệng, hiện tại thân không kim hai nghề, làm sao mà thể hiện đặc tính thanh niên thời nay chứ? Bác Lãnh, bác đã đáp ứng cô rồi nghe. Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong, hỏi ý kiến của anh. Hàng Phong nói, tôi đồng ý. Lãnh Kính Hàng thầm nghĩ, là cậu đồng ý nó nghe, sau này có chuyện gì không có liên quan đến tôi à? Tiếp đó, Hàng Phong chuyển hướng Phan Khả Hân hỏi, Sau khi xong chuyện, có thể theo tôi lên giường không? Thân thể của Phan Khả Hân đột nhiên cứng đờ, Mà lãnh kính hàng thì phục một tiếng, văng lên bạc trà. Ông biết, bên cũ của Hàng Phong lại tái phát, Rồi đứng dậy nói, Cậu, cậu ra đây, tôi có lời muốn nói với cậu đây. Ngoài cửa, lãnh kính hàng nhỏ giọng nói, Cậu có biết cha con bé là ai không vậy? Biết à? Biết mà cậu con, cậu... Cậu, có vấn đề gì sao? Lãnh Kính Hàng thống khổ ôm đầu. Đây không phải là vấn đề hay là không vấn đề, mà là lối suy nghĩ này của cậu. Cậu, cái tên này, không ai theo đuổi con gái như là cậu đâu. Lãnh Kính Hàng còn muốn nói gì đó. Một người đã bước đến, nghiêm chào. Báo cáo lãnh trưởng phòng, điều tra viên Lý Hưởng, đến đây bảo danh. Thân hình của Lý Hưởng rất cao to, thân cao 1m88. Sau khi xuất ngũ từ bộ đội đặc dũng, trở thành điều tra viên nòng cốt vòng điều tra hình sự. Anh có khuôn mặt kiên nghị như đào gọt, cùng cơ thể màu đồng cổ như đúc sắt. hàn Phong nhìn Lý Hưởng phát ra tiếng kinh tháng. Wow, cười bắp. Lãnh Kính Hàng nói, Đã về rồi, ở Bắc Đai Hà chơi có vui không? Lý Hưởng quăng túi xuống, trên khuôn mặt ngâm đen lộ ra nụ cười sáng lạng, cho Lãnh Kính Hàng một cái ôm. Lý Hưởng nhìn thân ảnh cao mà gầy của hàn Phong hỏi, Lãnh trưởng phòng, cậu ấy là ai vậy? Mới tới à? Lãnh kính hàng cười khổ. Hàng phong Lý hưởng nghiêng mắt liếc một cái. Hàng phong hả? Ha? Lý hưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Anh chợt nhớ ra. Lãnh kính hàng từng khen ngợi hàng phong Nhìn lại hàng phong da tái nhợt, tóc hỗn độn, ngoại trừ sông nhãn có thần ra, nơi khác căn bản như là một gã lang thang. Anh không khỏi hoài nghi sao? Cậu ấy chính là Hàng Phong à? Lãnh Kinh Hàng mang Lý Hưởng vào một phòng làm việc khác nói. Được rồi lần này cậu nghỉ phép nửa tháng trước thời hạn đem gọi cậu về thành lập một tổ chuyên án này tôi còn thông tri Lưu Định Cường và Lâm Phạm thêm Trương Nghệ nữa ba người. Chúng ta tổng cộng là sáu thành viên. Lý Hưởng lộ vẻ xúc động nói vụ án gì? bầy trận lớn vậy à? Lãnh Kinh Hàng chân chịu nói Này à Nhưng trong lòng nghĩ, trên thực tế, vụ án này còn chưa phát sinh đâu. Lãnh trưởng phòng, có đại án, điều tra viên Trương Nghệ dơ dơ giấy nhắn tin trong tay. Anh là một điều tra viên nhỏ con, tướng mạo cực kỳ bình thường, thân cao chỉ có 1m65, tựa hồ lúc nào cũng đều thấy mỉm cười. À, lãnh kính hàng không ngờ tới, nhanh như vậy, rồi nói, vụ án gì? Trương Nghệ nói, mới vừa nhận được báo án, Lâm Chính ở trên đường đến thành phố T xảy ra tai nạn xe Lâm Chính? Ai là Lâm Chính? Ngân hàng Hàng Phúc đó anh Hả? Lãnh Kính Hàng thét lên một tiếng kinh hãi. Đi, lập tức đến hiện trường đi Lãnh trưởng phòng anh thật là đúng chưa bói đã biết ngang Lý Hượng cất túi đi theo Lãnh Kính Hàng ra cửa Trong phòng Lãnh Kính Hàng vô cùng bất an Tiểu tử hàng phong kia có thể nói trúng rồi Chuyện này ước chừng đã trở nên nghiêm trọng Hai người đi tới Vừa dặn Đụng Hàng Phong và Phan Khả Hân cũng đi tới Hai người nói nói cười cười Lãnh Kinh Hàng hô Lại có một vụ tai nạn Có muốn đi xem không Chuyện gì? Hàng Phong hỏi Vừa nhận được tin Lâm Chính đã chết Lâm Chính? Người năm ngoái được bình chọn Trong 10 thanh niên kiệt xuất à Đúng chính là hắn. Lãnh Kinh Hàng trả lời Phan Khả Hân nói Tôi cũng muốn đi nữa ba nam nhân đồng thời nhìn chầm chầm cô Rồi đồng thời lắc đầu Xe cảnh sát chạy băng băng trên đường Lãnh kính hàng Sau khi bảo Trương Nghệ đơn giản Nói rõ tình huống Hỏi hàng phong Cậu nói xem Chuyện này cùng chuyện kia có quan hệ gì không uhm, Bây giờ còn chưa thể kết luận song tôi rất kỳ quái Tình hình giao thông đến thành phố H Ổn định Làm thế nào hắn lại xảy ra sự cố chứ Trương Nghệ nói Còn chưa rõ Hiện giờ giao thông đã chặn Theo người chứng kiến nói, đã xảy ra nổ mạnh. Lý Hưởng nói, nói không chừng là bị người ta đặt bom đấy. Anh từng ở trong bộ đội đặt chủng, đối với bom thì vô cùng quen thuộc. Hàn Phong không cho là đúng biểu môi. Nếu bom, vậy thì vụ án này bình thường đến cực điểm, không có gì để mà tra nữa. Lãnh Kính Hàng thấy lộ trình còn xa, chuyển đề tài, hỏi Hàn Phong. Cậu làm thế nào để mà giải quyết nha đầu ghi vậy? Ông cố ý an bài Phan Khả Hân ngồi cùng với một nữ cảnh sát trên xe lòng dài ở cảnh sát phía sau. Chiếc xe này chỉ có bốn người bọn họ. Trương Nghệ lái xe, Lãnh Kính Hàng ngồi ghế phụ, Hàng Phong và Lý Hưởng ngồi ghế sau. Hàng Phong thất vọng nói, Ừm, um, rất đơn giản thôi, tôi đáp ứng theo vào án lừa bảo hiểm, đem lên giường, đổi thành hôn nhẹ, tôi đã bị lỗ to rồi. Lãnh Kính Hàng dơ ngó tay cái lên, Rất tốt. Lý Hưởng không biết là bọn họ đang tán gẫu cái gì, hỏi Hàn Phong. Nghe lãnh trưởng phòng nói trước kia cậu phá không ít đại án đấy. Hàn Phong liếc nhìn lãnh kính hàng tức giận nói. Đúng vậy, tôi làm không ít đại án. Cậu nói rất đúng, làm chứ không phải phá. Nhưng mà ngoại trừ lãnh kính hàng, Lý Hưởng và Trương Nghệ không hề nghe ra. Lý Hưởng rõ ràng tinh thần tỉnh táo, hỏi tới hỏi lui những đại án nào. Hàn Phong một câu cũng không thèm trả lời anh. Cách hiện trường vụ án tai nạn chỉ còn có 1km Hàng Phong bắt đầu chú ý ngoài cửa sổ xe Hỏi Lý Hưởng Anh xem đường quốc lộ này có phải rất kỳ quái không? Lý Hưởng nhìn hồi lâu nói Cũng không có gì kỳ quái lắm đâu Lãnh kính hàng cũng lập tức nhìn về phía cửa sổ Quay đầu lại nói Có chút không đúng đấy Nhưng tới cùng là không đúng chỗ nào chứ? Hàng Phong chỉ vào đường quốc lộ Các anh không nhận ra đường này quá sạch sẽ sao, một vết bánh xe cũng không có, tựa như là mới vừa quét qua vậy. Lúc này, Lý Hưởng mới chú ý tới, quả nhiên con đường màu xám cực kỳ sạch sẽ, chỉ có vết bánh xe của bọn họ lái xe qua để lại, con đường phía trước cực kỳ sạch sẽ. Anh không giải thích được, nói đây chứng tỏ vấn đề gì? Đây chứng tỏ tình huống hiện trường nhất định ngoài dự liệu của chúng ta rồi. Hàng Phong lộ ra một nụ cười xấu xa Hiện trường tai nạn Đã bị phong tỏa Từ sau khi có được cao tốc Xe trên quốc lộ liền ít đi Phong tỏa rất dễ dàng Lưu Định Cường cư nhiên chạy tới trước một bước Anh Vốn đang nghỉ phép ở thành phố T Trên đường trở về Vừa lúc nơi này tắt đường Dốc người của anh tương đối thấp Có một chút phát tướng mang kính gọng vàng. Kỹ thuật kiểm tra khám nghiệm của anh Tuyệt đối là lợi hại nhất Trong phòng điều tra hình sự Hàng phòng đứng chung dàn, một cao gầy, một mập lùn, đối nghịch rõ nét. Phan Khả Hân từ trong một chiếc xe khác hùng hổ đi tới, xuống xe lì hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì không?" Lạnh kinh hàng nói. "Khả Hân, mọi người chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn đi uống nước đi, chờ mọi người kiểm tra xong á rồi sang đây được không?" Phan Khả Hân biểu môi, "Còn biết, mọi người sợ con phá quỹ hiện trường à?" Một nữ cảnh sát khác từ trên xe bước xuống. Lực chú ý của Hàng Phong lập tức bị cô ta hấp dẫn hoàn toàn. Dưới cảnh phục phẳng phiêu nọ, có dốc dáng hầu như là hoàng Mỹ. Tóc dấn ở bên trong nón cảnh sát. Mài ngài, mắt phượng, mũi thanh tú, hai cánh môi đỏ mọng Nữ cảnh sát kia cùng với Phan Khả Hân, Phan Khả Hân lập tức tụt hạng. Cô mỗi bước đi đều linh hoạt phấn chấn. Một cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Hàng Phong lấy khủy tai, khẽ đụng lãnh kính hàng. Này, tôi không cần pha cả hơn nữa, tôi muốn, tôi muốn nữ cảnh sát kia. Lãnh Kính Hàng theo hướng ngón tay của hàng phòng nhìn lại cả giận nói, Cái gì muốn hay không chứ? Sao nói khó nghe vậy trời? Được rồi, tôi đổi cách nói khác, tôi có thể cùng chị cảnh sát xinh đẹp kia nhận thức không? Lãnh Kính Hàng tức giận nói, cô ấy tên là Long Giai, năm ngoái điều đến chỗ của chúng tôi, tốt nghiệp trường cán bộ cảnh sát vũ trang, là một chuyên gia máy tính đấy. Hàng Phong lập tức đi về hướng lòng dài, lạnh kính hàng kéo anh. Nè, đừng có dội, nhìn hiện trường rồi tính đi. Kết quả khám nghiệm hiện trường quả nhiên làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói là bom, ngay cả dấu vết một viên đạn tìm khắp nơi cũng không có. Giải thích duy nhất đó là chiếc mẹt tự nổ từ cháy. Thân xe hoàn toàn biến dạng, trong xe có hai cổ thử thi hình người. Lưu Định Cường cầm biển xe biến dạng. Đây là duy nhất có thể chứng minh thân phận của Lâm Chính. Lãnh Kính Hàng hỏi, có khả năng người khác ngồi xe Lâm Chính hay không vậy? Lưu Định Cường lắc đầu, đã gọi điện chứng thật Lâm Chính ngồi trong xe này rời khỏi thành phố h lái xe chính là tài xế Tiểu Dương. Lý Hưởng nói, cư nhiên không có bất cứ dấu vết nào, hiện tượng như vậy trái lại rất hiếm thấy đấy. Lãnh Kính Hàng cười khổ nói, Ô tô xảy ra ngoài ý muốn tự nổ Nói ra ai tin chứ Hàng phòng hỏi Lưu Định Cường Anh có thể khẳng định Chắc chắn không có thiết bị gây nổ sao Chỉ là phán đoán sơ bộ Rất nhiều chi tiết cụ thể Còn phải cần đến việc nghiên cứu Tí như là bình nhiên liệu Phanh chốt đánh lửa của ô tô Nhưng mà tôi có một điểm hoài nghi Lúc tôi lái xe từ thành phố T đến Có một chiếc xe cảnh sát Từ hướng thành phố H chạy ra Từ thời gian tính toán Nó hẳn phải thấy hiện trường vụ nổ chứ Lạnh kính hàn hỏi Là lúc nào Đại khái là trước khi tôi đến hiện trường nửa giờ Lưu Định Cường hồi đáp Vậy không nhất định Có thể là xe cảnh sát tuần tra trên quốc lộ Xe cảnh sát tuần tra của thành phố T Chỉ chạy đến biên giới nội thành Sẽ vòng về thôi Hàng Phong đột nhiên xuất hiện giữa hai người Trong tay anh cầm một giấm gì đó Màu đen như sỉ than đá Đây giúp tôi kiểm tra cái này đi Lưu Định Cường hỏi, đây là cái gì? Hàng Phong bỏ xỉ thang đá vào trong túi nhựa nói, còn chưa biết, bất quá có thể khẳng định đây là mưu sát. Một lời của Hàng Phong nói ra, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung sang đây. Lãnh kính hàng run rẩy nói, Nè, cậu không nên nói lung tung, cậu biết phân lượng của lời này không? Có người mưu sát lâm chính, cái đó và mưu sát thị trưởng của thành phố H, cơ hồ không có gì khác nhau đấy. Hàng Phong lạnh lùng thốt. Còn nhớ tôi đã nói cho các anh biết hiện trường kỳ quái khi trên đường tới đây không? Lạnh kính hàng và lý hưởng đồng thành nói. Đường quốc lộ à? Hàng Phong nói. Đúng vậy, hiện trường phạm tội này đã bị người quét dọn qua cho nên mới không lưu lại chút chứng cứ nào. Lâm Chính rời khỏi thành phố Hoặc lúc nào? Lưu Định Cường nói. Sau 11 giờ sáng. Hàng Phong nói. Ai báo án? Lưu Định Cường nói. Là tôi báo án. Tôi đi xe buýt công cộng từ thành phố T đến thành phố H đi đường này. Vậy anh đến đây lúc nào? Hơn 2 giờ. Hàng phòng nói tốc độ của loại mẹt Ben này cao nhất đạt đến 240 km giờ. Nếu chia ra thì chỉ 60 km. Bọn họ từ thành phố H đến đây chỉ mất có 1 giờ. Nói cách khác, phát sinh nổ vào khoảng giữa trưa. Trong thời gian 1 giờ này hiện trường không có người. Bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. Hàng Phong đưa mắt nhìn, hai bên đường quốc lộ là cơn rạch trụng thấp, xa xa là đồi núi liên miên, anh lập tức nói. Phái người đến đỉnh núi xa xa để mà nhìn xem. Từng đỉnh núi đều cẩn thận kiểm tra, nếu phát hiện lớn đầu lọc thuốc hoặc là dấu chân, vậy thì chứng tỏ suy đoán của tôi không sai. Lãnh Kinh Hàng sau khi điều động nhân thủ hỏi, đây là có chuyện gì? Con đường này đã bị người quét qua, Phạm Di quét dọn. Hàng Phong nhìn trái phải nói, ít nhất là 3 km, lao động phạm vi lớn như vậy, không phải là một hai người có thể hoàn thành. Bọn họ là một đám người, liên trốn vào đỉnh núi, sau khi ô tô phát nổ, lập tức thanh lý hiện trường, bọn họ rốt cuộc quét bỏ cái gì đây? Cậu muốn nói, tôi hoài nghi bọn họ giết làm chính và tài xế trước, sau đó thì đổ xăng, châm lửa phá nổ xe. Nếu bọn họ làm vậy, thì không biết bọn họ nói gì trên đường khiến cho xe dừng lại. Hàng Phong suy nghĩ một chút nói, bọn họ làm sao dám trắng trợn như thế? Chẳng lẽ bọn họ không sợ ô tô và người đi ngang qua phát hiện bọn họ sao chứ? Lãnh kính hàng bất đắc dĩ nói, bọn họ không sợ bởi vì hiện tại xe đi đường này cực ít. Chỉ có xe buýt công cộng cũ từ thành phố H đến thành phố T mới còn đi đường này. Mỗi 3 giờ một chuyến, bọn họ nếu cố ý hành động, thời gian cực kỳ dư giả. Nhưng mà tôi không rõ tại sao Lâm Chính phải đi con đường này chứ? Có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn vốn muốn đến một nơi nào đó trên con đường này. Thứ hai, có người ra lệnh cho hắn đi đường này. Ra lệnh à? Ai có thể ra lệnh cho Lâm Chính? Tại sao người đó muốn ra lệnh cho Lâm Chính đi đường này? Hàng Phong cười cười. Bởi vì loại đường này mới thuận lợi giết Lâm Chính. Cậu nói xem chuyện này cùng án lừa bảo hiểm có quan hệ gì không? Việc này thì rất khó nói. Không sai, hung thủ phía sau màn của lừa bảo hiểm từng ám thị với chúng ta, hắn lần thứ hai xuống tài sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Hơn nữa, điều động lượng lớn sức người sức của, thủ pháp tựa hồ cũng rất giống. Thế nhưng chúng ta không thể xác nhận hai vụ án đó cùng một đám người làm. Vấn đề hiện tại là, chúng ta đối với mục đích của bọn họ không hiểu rõ chút nào. Nếu bắt cóc làm chính, có lẽ vì tiền, vậy thì giết làm chính, thì là vì cái gì đấy? Anh có thể điều tra một chút, Lâm Chính chết, ai sẽ là người có lợi? Giết Lương Hưng Thịnh là vì cái gì? Người thật sự bị đụng xe chết, thi thể đã đi đâu? Nghi vấn thật sự là nhiều lắm, hung thủ hoàn toàn sống trong bóng tối. Đôi mắt của Hàng Phong bắt đầu phát ra hoang mang như con sói. Cũng chỉ có loại án kiện không có đầu mối này mới có thể khiến cho ánh mắt của anh ta sáng lên. Không bao lâu sau, Trương Nghệ mang thêm một đội cảnh sát trở lại. Trong tay sách một túi lớn đầu lọc thuốc lá nói Chúng tôi ít nhất ở bốn đỉnh núi Phát hiện lượng lớn đầu lọc thuốc lá Thật là không thể tưởng nổi Nơi bọn họ ẩn thân Cách nơi này xa ít nhất một km Lục xoát bình thường Sẽ không tra xa như vậy Phạm vi rất lớn Hàng Phong nhìn đầu lọc trong túi nói Tất cả đều là thuốc bình thường Bốn đồng trở xuống Xem ra giống dân công Hung thủ này có xưởng của mình Thủ hạ Cũng là một lượng lớn công nhân. Lãnh Kinh Hàng lạm mẩm nói. Thật là mưu sát của mưu tính trước sao vậy? Việc này thật là đáng sợ đấy. Chúng ta phải lập tức báo cáo cấp trên. Cậu theo vào vụ án này không? Vẽ mặt của Hoàng Phong cười quái dị. Anh là muốn tra đại án. Nhưng cũng không ngờ vụ án phải tra lớn như vậy. Phá đại án thế này quá dễ dàng lộ mặt rồi. Anh cũng là một người không muốn lộ mặt. Anh vỗ vỗ bả dai của Lãnh Kinh Hàng. Hiện tại... Có vài điểm muốn xác nhận. Thứ nhất, người chết có đúng là lâm chính hay không? Thứ hai, xe đến tột cùng là làm thế nào phát nổ? Thứ ba, tại sao hắn phải đi con đường này? Thứ tư, hắn chết người nào sẽ có lợi? Thứ năm, đủ rồi, chúng ta sẽ xử lý. Cậu có muốn tham gia không? À đúng rồi, Lô Phương và đứa bé kia. Đúng như cậu nói, mất tích rồi. Không bằng như vậy, chúng ta chia hai nhóm. Anh cho tôi một người là đủ rồi. Tôi đi điều tra án lừa bảo hiểm, anh và người của tổ chuyên án điều tra án nổ xe. Nếu đầu mối của chúng ta đụng đầu sẽ gộp lại xử lý. Cũng đành vậy. A, không phải là cậu muốn cho Long Gai theo giúp cậu chứ? Ông hiểu tôi đấy, lãnh trưởng phòng. Hàng Phong dễ mặt cười xấu xa. Long Gai là nòng cốt của chúng tôi, không thể cho cậu được, còn lại năm người cậu tùy tiện chọn một đi. Sắc mặt của lãnh kính hàng trầm xuống. Hàng Phong chỉ vào lãnh kính hàng nói, lãnh lão đầu xem như ông lợi hại đi, lão tử một mình đi thăm dò, tôi mang khả hân của tôi đi, đây không quấy rầy công việc của ông chứ. Nói cho một điều tra viên mập mạp kia, đóng sĩ thang đá nọ điều tra ra được gì lập tức cho tôi biết. Lãnh kính hàng nhìn bóng lưng của Hàng Phong lắc đầu nói, cái mồm quả đen thật là bị câu ấy nói trúng một đại án đến rồi. Một gã cảnh sát viên lái xe đưa bọn họ quay về thành phố. Phan Khả Hân lại hỏi một chuỗi vấn đề dài. Hàng Phong nhất nhất đáp lại. Phan Khả Hân bận rộn dùng máy tính sát tay ghi chép xuống. Cuối cùng cô hỏi. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Hàng Phong nói. Tôi tìm Ngô Chí Quang thẩm vấn lại. Còn có rất nhiều vấn đề khác. Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Nói đi chuyện gì? Phan Khả Hân đầy miệng đáp ứng. Cô đến chỗ quả táng giúp tôi điều tra. Tư liệu tất cả thi thể quả tán Năm ngày gần đây Hả? Phan Khả Hân há to miệng Nửa ngày không nói ra lời Hàng Phong cổ vũ nói Cô không phải là phóng viên sao Cô biết làm thế nào để thăm dò rồi Phan Khả Hân muốn khóc lên Hàng Phong Còn được đằng chân lân đằng đầu Được rồi, tốt nhất á Là cô có thể cầm ra cho tôi một phần tư liệu Thế nào? Cô không phải là muốn nói cho tôi biết Ngay cả chút việc nhỏ ấy Cô cũng làm không được chứ Đại tiểu thư của tôi Một câu nói sau cùng này rất hữu hiệu Phàng cả hân Đều nhanh rơi nước mắt Đột nhiên dừng lại Hừ nói Ai bảo tôi không làm được chứ Ngày mai tôi sẽ đem tư liệu cho anh Hàng Phong tự mình lấy được liên lạc với Ngô chỉ Quang Tên tài xế xui xẻo Bảo lãnh chờ xét xử này Còn đang quán giận ngày đó Thật là không nên báo cảnh sát Sau khi uống rượu lái xe Quá tải kiện cáo mạng người đủ thứ gã phải chịu rồi. Hàng Phong hỏi, anh không phải là cầm nhầm điện thoại di động của người bạn nọ rồi sao? Các anh có từng liên lạc nữa hay không? Xảy ra loại sự tình này, hắn chung quy nên an ủi anh chứ. Ngô Chí Quang vẻ mặt không tàn nói, ngày đó chúng tôi đều uống sai cả, tôi lái xe đụng người, coi như dẫn khí còn tốt, người anh em kia của tôi, hắn lái xe lật xuống núi. Sau khi Hàng Phong cáo tự, âm thầm bội phục hung thủ phía sau màn này, quá hoàng mỹ, phải hoàn thành vụ án như vậy phải điều tra trước lộ tuyến xe của ngô chí quang nửa đường dùng bạn cũ của gã ngăn cản gã trong quán uống rượu đến say chết thoáng thừa cơ dùng điện thoại di động không có pin đổi với di động của gã chờ sau khi gã đụng người phát hiện điện thoại không có pin phải dùng buồng điện thoại công cộng báo cảnh sát mới có cơ hội đổi thi thể người ở loại tình huống này căn bản sẽ không chú ý tới tướng màu của thi thể cả kế hoạch tựa như dạch ra kế hoạch quỷ tích chuẩn xác như tên lửa. Hàng Phong suy nghĩ một chút, lại đi về hướng khu phòng ốc cũ nát, đang đợi phá quỷ. Sau đó, anh lại thông tri lãnh kính hàng, một lần nữa hỗ trợ xem xét tất cả tư liệu thân quyến và quan hệ xã hội của Lương Hưng Thịnh. Buổi tối, bọn họ trao đổi tin tức. Lương Hưng Thịnh trước khi phát tài, quan hệ với vợ không tệ. Sau khi phát tài, liền trở nên bột phát, giống như một đại đa số nam nhân khác. Nát rượu, tụ tập bài bạc, tìm tân quang. Đây chính là nguyên nhân vợ trước của hắn bỏ đi. Mà vợ trước của hắn cũng không gọi là Lô Phương. Mấy năm trước liền mang theo con trai ra riêng. Còn Lô Phương là tình nhân Lương Hưng Thịnh mới quen một năm trước. Hai người vừa gặp đã như keo sơn. Khó trách Lương Hưng Thịnh trên phiếu bảo hiểm điền tên Lô Phương. Hai người sau khi nghiên cứu thảo luận đều cho rằng tin tức có được quá ít. Còn cần phải điều tra sâu thêm. Ngày thứ hai, ở công ty bảo hiểm, Phan Khả Hân thật sự đặt một phần tư liệu thi thể quả tán trong năm ngày trước, trước mặt của Hàng Phong. Hàng Phong mỗi một phần đều cẩn thận xem. Phan Khả Hân hỏi, Sao? Phương diện này có phát hiện gì không? Hàng Phong nói, Lương Hưng Thịnh, nếu không phải bị đụng xe chết, vậy người bị đụng xe chết đâu? Hả? Phan Khả Hân nói, Anh không phải cho rằng hung thủ ngốc đến nổi muốn đem thi thể bị xe đụng chết quả tán à? Bọn họ chẳng lẽ không thấy tùy tiện tìm một chỗ đào một cái hố sâu chôn thi thể xuống? Sự tình này rất kỳ quặc. Đầu tiên, nếu người chết có thân quyến, vậy thân quyến tại sao lâu như vậy còn chưa báo án? Nếu người chết không có thân quyến, tại sao bọn họ cần thủ pháp như vậy sát hại người chết? Bọn họ làm như vậy là muốn che giấu cái gì? nếu như muốn che giấu tai mắt của người, biện pháp tốt nhất không phải là đào hố chôn xuống mà là hỏa táng. nếu tôi là hung thủ, tôi nhất định sẽ làm như vậy. phan khả hân le lưỡi, suy nghĩ của anh thật là cổ quái, dường như anh có thể đoán được hung thủ đang suy nghĩ gì à? hàng phong cười cười nói, sao cô không nghi ngờ tôi chính là hung thủ chứ? phan khả hân từ trong sắc mặt của anh biết anh đã phát hiện gì đó, rồi sáp đến nhìn trên tài liệu viết khúc minh sinh Nam, 54 tuổi, nguyên nhân tử vong, tai nạn xe. Khi còn sống, là một gã nhân viên lớn tuổi của công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh làm kế toán. Mặt sau là thân quyến và lý lịch tóm tắt bình thường. Phan khả Hân ngạc nhiên nói. Tài liệu chết vì tai nạn xe có 7-8 cái, sao anh chọn ông ấy chứ? Hàng Phong hỏi. Cô biết công ty quản lý tài chính là làm cái gì không? Phan khả Hân trả lời. Người làm quản lý tài chính của công ty, ngân hàng cũng có khâu quản lý tài chính. Ngân hàng, anh là nói ông ấy và Lâm Chính. Hàng phòng lắc đầu. Không đúng, tôi chọn ra ông ấy không phải là gì Lâm Chính. Công ty quản lý tài chính yêu cầu với nhân viên vô cùng nghiêm khắc. Một lão nhân viên công tác tại công ty quản lý tài chính khẳng định sẽ dưỡng thành thói quen nơi nơi cẩn thận tỉ mỉ. Cô nhìn bức ảnh của ông ấy xem đi. Đây bức hình khi ông ấy còn sống, nhìn thấy hàm răng qua máy không, người này không hút thuốc lá, không uống trà. Nhìn đôi mắt qua máy đi, người này cũng không uống rượu, thân thể khỏe mạnh, tinh thần không tệ, dễ dàng thỏa mãn với tình trạng hiện nay. Người như vậy chính là người già nhân hậu theo như lời của mọi người, làm người thành thật, cần cù, chăm chỉ. Một nam nhân ngay cả thuốc lá, rượu trà cũng không dính, lại làm công tác quản lý tài chính của công ty quản lý tài chính Một người cẩn thận chặt chẽ như vậy Sát suốt chết vì tai nạn xe Sẽ không lớn Đôi mắt Phan Khả Hân trợn tròn Hàng Phong làm thế nào mà từ trong tư liệu bình thường này Nhìn ra nhiều tin tức như vậy chứ Xong cô vẫn không phục nói Đây là bức hình của ông ấy khi còn sống Làm sao anh biết ông ấy chụp lúc nào Ông ấy trước kia không uống rượu Nói không chừng sau này sẽ uống thì sao Ông ấy trước kia thân thể khỏe mạnh Nói không chừng về sau thân thể hư nhược thì sao Trên tư liệu chỉ nói qua ông ấy công tác tại công ty quản lý tài chính thôi, nhưng mà chưa nói ông ấy không phạm sai lầm nào, anh dựa vào cái gì kết luận ông ấy cẩn thận về giặc chứ?" Hàn Phong cười nói, "Tôi lại chưa nói ông ấy, chính là người bị tông chết nọ, chẳng qua ông ấy có điểm đáng ngờ mà thôi. Chúng ta đến nhà thăm hỏi người thân qua máy, hỏi một câu sẽ biết thôi. Hơn nữa, tôi vốn dự định Tuyển ra mấy người có hiểm nghi Nhưng mà khả năng của những người khác không quá lớn Chúng ta không ngại đi thử xem chứ Trong nhà Khúc Minh Sinh Bạn già của ông Cùng hai đứa con một trai một gái Từ trong bi thống tỉnh Táo lại Đối với việc Hàn Phong Bọn họ tới chơi rất kỳ quái Bọn họ cho rằng Hàn Phong và Phan Cả Hân Là phóng viên hết sức không phối hợp Sau khi Hàn Phong Lừa nói bọn họ là cảnh sát Người nhà của Khúc Minh Sinh nhất thời luống cuống Bạn già của ông nhiếp phụ nhân nói. Chúng tôi chưa từng phạm pháp. Lão khúc nhà của chúng tôi có phải là phạm tội gì không? Nhưng mà chúng tôi một chút cũng không biết à. Hàng Phong nhàn nhạt nói. Đừng gấp. Chúng tôi chỉ hỏi chút tình huống đơn giản thôi. Tôi tin tưởng khúc tiên sinh không có vấn đề gì. Khúc phụ nhân. Chúng tôi muốn biết. Khúc tiên sinh gặp chuyện không mai lúc nào. Khúc phụ nhân cả kinh chần chờ nói. Cái này Phan Khả Hân hỏi. Thế nào? Hàng Phong nói, bà biết tình huống mà không nói ra, sau khi bị chúng tôi thẩm tra, sự tình này sẽ rất nghiêm trọng. Khúc Phu Nhân lúc này mới nói, kỳ thật, chúng tôi vẫn cảm thấy sự tình này rất là kỳ quặc. Đêm hôm đó, đã 12 giờ, đột nhiên có người gọi điện đến, hẹn lão Khúc nhà tôi đi ra ngoài. Một đêm kia, tôi chưa từng ngủ an ổn, sáng ngày thứ hai, buổi tối hôm nào? Hàng Phong ngắt lời Khúc Phu Nhân hỏi, hôm hôm kia hàng phong gật gật đầu nói được xin mời nói tiếp sáng ngày thứ hai có một đám người tới nói là nói là lão khúc nhà chúng tôi ông ấy ông ấy nói đến chỗ thường tâm khúc phu nhân lại nức nở con trai của khúc minh sinh là khúc chính nói tiếp ngày thứ hai bốn năm người tới xưng là quản lý và giám đốc điều hành của công ty quản lý tài chính nói cha tôi xảy ra tai nạn xe đã qua đời khi ấy rồi Bọn họ sợ chúng tôi thương tâm cho nên không gọi điện thoại mà cố ý đến nói cho chúng tôi biết rồi mang chúng tôi đến bệnh viện nhìn di hài của ba. Bọn họ nói buổi tối công ty mở một hội nghị khẩn cấp bởi vì ba tôi là nhân viên nồng cốt của công ty cho nên mời ông đến để tham dự. Không ngờ cơ thể của cha tôi không được tốt. Sau khi thức trắng đêm, tinh thần có chút quảng hốt. Buổi sáng vừa ra khỏi công ty đã bị xe đụng, tử vong tại chỗ. Chúng tôi đến nhìn ba. Ông ông bị đụng rất thê thảm. Khúc Chính nói tới đây, âm thanh cũng có chút kích động. Hàng Phong dồi hỏi, mấy người kia bộ dạng thế nào? Khúc Chính miêu tả một phen Hàng Phong thất vọng lắc đầu. Anh nói những người đó, nhắm mắt ở trên đường cũng tím được một bó to. Hàng Phong lại nói, um, Nói như vậy, khi mà các anh nhìn thấy cha mình, ông đã chết rồi. Tại sao các anh không truy vấn tài xế gây chuyện chứ? Khúc phụ nhân khóc ròng nói, Người của công ty bọn họ nói rất rõ ràng là lão Khúc nhà chúng tôi tự mình đụng vào xe. Tài xế hoàn toàn không liên quan gì. Hơn nữa, bọn họ cho chúng tôi 30 dạng tiền trợ cấp. Lại đáp ứng sẽ giúp đỡ toàn bộ phí dụng cho chính nhi học đại học nữa. Hơn nữa còn bày tỏ sau này có thể thu nhận chính nhi vào làm việc trong công ty của bọn họ. Chúng tôi còn có thể yêu cầu gì nữa đây chứ? Đúng vậy. Như vậy đã là rất tốt. Được rồi. Chúng tôi đã hiểu rất rõ tình huống. Xin gia đình nén bi thương. Hàng Phong nói. Rồi mang khả hân đi. Khúc phu nhân mốc mình tiễn bọn họ tới cửa. Hàng Phong chợt hỏi. Phu nhân. Bà thấy sự tình này có vấn đề đúng không? Khúc phu nhân cả kinh. tôi, tôi cũng không rõ. Không rõ ý tứ của cậu. Chúng tôi đã hiểu rõ chút tình huống. Ông Khúc nhà bà. Rất có khả năng đã bị mưu hại. Hiện tại chúng tôi cần sự giúp đỡ của bà. Khúc phu nhân trừng lớn mắt. Sao? Mưu hại à? Kẻ nào chứ? Tại sao bọn họ lại mưu hại lão Khúc nhà chúng tôi chứ? Đây là điều chúng tôi muốn hỏi bà đấy. Chẳng lẽ ông Khúc nhà các người trước khi gặp chuyện không may cũng không có hành động gì dị thường sao? Khúc phu nhân cùng với hàng phong đối diện trong chốc lát mới cúi đầu nói. Tôi nghĩ có chút không tin. Có lẽ đối với các cậu có ít Mấy hôm trước khi mà Lão Khúc gặp chuyện không may, ông ấy có chút khác thường. Tôi xem ra ông ấy có tâm sự. Nhưng mà hỏi ông ấy, ông ấy lại không chịu nói gì. Hỏi lại ông ấy, ông ấy liền bực bội với tôi. Sau khi ngủ, tôi nhiều lần nghe ông ấy nói đây là trái với quy định, cũng chỉ có một câu như vậy thôi. Bà đừng có dội, tiếp tục nhớ lại chút nữa. tiên sinh có thói quen ghi nhật ký không? Ông có khả năng nói cho những người khác chuyện này không? Trong công ty có đồng nghiệp nào tương đối thân với ông không? Thấy khúc phụ nhân lâm vào trầm tư, Hàng Phong nói. Không cần quản, bà chậm rãi nghĩ đi. Nhớ ra gì á, liền nói cho chúng tôi biết. Đây là phương thức liên lạc của chúng tôi. Anh viết số điện thoại của lãnh kinh hàng xuống. Lão khúc nhạc của chúng tôi không có thói quen viết nhật ký. Ông ấy cũng rất giỏi giữ bí mật. Trong lòng có gì chỉ nói với tôi thôi. Nếu ngay cả tôi mà cũng không chịu nói Vậy thì ông ấy cũng sẽ không nói với những người khác Trong công ty Ông ấy hình như cùng với một gã nhân viên Tên là Hồ Kim Thành Quan hệ không tồi Ông ấy nhiều lần nhắc tới người nọ Chuyện khác thì tôi không rõ lắm Chuyện trong công ty của bọn họ Anh cũng biết đó Người nhà cũng muốn giữ bí mật Cảnh sát tiên sinh Các cậu nhất định phải tìm được hung thủ hại lão Khúc nhà tôi đấy nha Bà cũng cho là thế sao Khúc Phu Nhân Khúc phụ nhân gặp gặp đầu. Công ty đó của lão Khúc luôn rất keo kiệt. Bình thường dùng chút giấy trong công ty cũng đều khấu trừ trong tiền lương của nhân viên. Lần này làm thế nào mà đột nhiên hào phóng vậy chứ? Hơn nữa, qua nhiều năm như thế, bọn họ cũng chưa từng có thói quen mở hội nghị lúc đêm khuya mà. Hàng Phong nói. Tại sao mọi người không đến công ty của ông ấy xác thực chứ? Công ty bọn họ đêm đó có đúng là mở hội nghị hay không? Khúc phụ nhân sững số Tôi trước tới giờ không quan tâm đến chuyện công ty của lão Khúc. Tôi nghĩ nếu giám đốc đã tới, hơn nửa tiền cũng đã đưa rồi, cho nên không nghiên cứu sâu hơn. Hàng Phong nói, được rồi, nếu ông Khúc nhà của bà bị người hại chết, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng. Nhớ kỹ, nghĩ ra cái gì hoặc là tìm được cái gì, gọi điện cho chúng tôi. Trên đường, Phan Khả Hân nói, tôi coi như là phục anh đi. Khúc Minh Sinh kia 12 giờ đêm rời khỏi nhà, mà tai nạn xe phát sinh sau đó một chút. Thời gian hoàn toàn có khả năng, mà hành động sau khi xảy ra sự việc của công ty quản lý tài chính cũng rất dị thường. Người bị tông chết kia, không phải Khúc Minh Sinh thì là ai vào đây chứ? Chỉ là giận khí tốt thôi. Nhưng trước lúc ra cửa, làm sao mà anh biết bà Khúc còn ẩn tình chưa nói chứ? Việc này thì rất đơn giản. Vừa nghe bà nói chúng ta là cảnh sát, Lập tức nói bà không biết chuyện của Lão Khúc nhà ta Đây chứng tỏ là bà biết một chuyện Cái này gọi là dấu đầu lòi đuôi Tôi dùng lời nói quanh co một hồi Bà liền tự mình nói ra Tiếp tục điều tra mấy thứ đơn giản nữa Có thể chứng thật Ngày đó người bị tông chết Có đúng là Khúc minh sinh hay không rồi Vấn đề hiện tại là Chuyện trái với quy định của ông Khúc Rốt cuộc là cái gì đây Chính là chuyện trái quy định nọ Đã lấy mạng của ông Phan Khả Hân Đang muốn nói cái gì đó, điện thoại di động gian lên, cầm lên nghe, sau đó nói với Hàng Phong. Bác Lãnh nói anh ghé qua một chút đi. Phan Khả Hân phải về công ty bảo hiểm, chỉnh lý lại tài liệu hôm nay. Hàng Phong một mình dội vàng đi đến cục cảnh sát. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.